Ta bảo ung vương Long Thiên khải đêm, tất cả thương nhân tặng lễ mời đến Đế Tiên lâu, mượn tay hắn trả quà lại cho tất cả thương nhân. Chuyện này nhanh chóng được truyền bá ra ngoài. Ta lại thành công xây dựng thêm một hình ảnh thanh liêm trong lòng Bắc Tín. Quà tặng thì có giá, nhưng danh vọng vô giá. Ở điểm này ta rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Ta để Sở Nhi về Dực Vương phủ, để nàng ở chung với cha nàng mấy ngày. Khang Đô đã khôi phục sự bình tĩnh như trước kia, bắt tính tràn ngập hy vọng với chuyện ta leo lên được ngôi vị thái tử. Chức tốn lĩnh Ngự Lâm quân rốt cục cũng đã quyết định xong. Tướng quân thủ thành Triệu Khiếu Dương được điều tới Khang Đô. Nhận chức tốn lĩnh Ngự Lâm quân. Tuy rằng Ta và Triệu Khiếu Dương không có quan hệ gì mật thiết. Thế nhưng hắn lại có quan hệ với Dực Vương. Phụ thân hắn là Triệu Quốc bị chết trẻ trong chiến tranh chinh phạt tấm quốc. Mẹ con hắn được Dực Vương chiếu cố. Triệu Khiếu Dương coi Dực Vương như là phụ thân của mình. Dực Vương mỉm cười hạ một quân cờ, vuốt râu nói: "Dận không, con vậy rồi, Ta nhìn bàn cờ cười khổ nói: "Kỳ nghệ của Nhạc phụ quá cao, tiểu tế không theo kịp." Dược Vương cười ha hả nói: "Hôm nay tinh thần con không yên, ta thắng cũng chẳng có thành thế gì." Sở Nhi ở môi bên mỉm cười, đưa cho ta và Dược Vương mỗi người một chén trà. Dược Vương nói: "Dận không, con hình như có tâm sự, có chuyện gì thế?" Ta mỉm cười nói: "Con lo lắng chuyện ở Tuyên Thành." Dật Phương nhíu mày, thấp giọng nói: "Có phải là con muốn trở về không?" Ta gật đầu nói: "Chiến tranh ến, hàng như lửa xém lông mày, con phải mau chóng trở về để kết minh ước với Yên Quốc." Dật Phương nói: "Mà các con cũng ở Khang Đô lâu rồi, đúng là cần phải trở về." Trong lời nói của hắn có chút buồn bã. Sở Nhi nói: "Nếu như cha nhớ chúng con, có thể tới Tuyên Thành xem phong cảnh của Lục Hải Nguyên và Mơ Sơn." Dực Vương cười lắc đầu nói: "Sợ rằng hiện giờ ta không cách nào rời đi được." Sở Nhi không hiểu nói: "Vì sao không thể?" Hơn Đức Hoàng đế đã trước mặt mọi người nói không muốn cho cha vào triều. Sao cha không nhân cơ hội này hưởng thụ sự thanh nhàn? Hơn nữa cha đi tuyên thành cũng có thể chỉ điểm cho chúng con." Dật Phương nói. "Khiếu Dương sẽ nhanh chóng trở về, dù sao ta cũng phải gặp nó một lần." Sở Nhi dịu dàng nói. "Cha đối với Khiếu Dương ca ca luôn luôn quan tâm, làm cho con nhiều lúc phải đố kỵ." Dật Phương cười nói. Khiếu Dương 4 năm chưa từng về nhà rồi." Sở Nhi nói, "Khiếu Dương ca ca cũng thật là quá đáng, khi con và Dận không thành hôn, huynh ấy cũng không tới chúc mừng." Dật Phương nói, "Việc này không trách nó được, nó trấn thủ biên thùy, không có ý chỉ của bệ hạ, sao nó dám về kinh?" Hắn chuyển hướng nhìn sang ta nói, "Ngâm không, các con dự tính khi nào rời đi?" "Con dự định ngày kia đi." "Nhanh như vậy?" Diệp Vương nhìn con gái một chút, Sở Nhi kéo cánh tay của cha mình, nói: "Không bằng như vậy, sau khi cha xử lý xong chuyện ở Khang Đô thì tới Tuyên Thành có được không?" Diệp Vương cười nói: "Nếu con muốn vậy thì xin hài tử cho cha bế đi thôi." Sở Nhi khuôn mặt ửng hồng e thẹn nói: "Cha lại trêu con." Dực Phương vui tươi hớn hở nói: "Yên tâm, trước khi con sinh ta nhất định sẽ tới Tuyên Thành, ta còn phải bế cháu ngoại của ta nữa." Sở Nhi mắt cọ trốn sau lưng Dực Phương. Ta nở nụ cười. Thật ra trong lòng ta rất hy vọng Sở Nhi sinh cho ta một người con trai. Thế nhưng ta chưa bao giờ biểu lộ trước mặt người khác. Ta không muốn tạo cho Sở Nhi áp lực gì cả. Đêm đó Sở Nhi ở lại dược Vương Phủ nói chuyện với cha của mình. Sau khi ta rời khỏi. Ta không về Vương Phủ ngay. Mà mang theo A Đông và Sa Hảo đi tới chỗ cầu tử thụ cây cầu con ở ngoại thành. Thứ nhất là vì trả lễ. Thứ hai là cầu cho Minh Nhi được bình an. Ta im lặng đứng trước cây cầu tử. Ngửa đầu nhìn lên đỉnh ngọn cây. Quả cầu mà ta và Sở Nhi cùng ném vẫn đang mắc ở nơi cao nhất. Những câu nói của Viên Thiên Trì Lai một lần nữa hiện lên trong đầu ta. Ánh trời chiếu đỏ như muốn chiếu khắp nơi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Khan đô cuối cùng cũng xong. Ta đã lấy được quyền đối ngoại từ trong tay Hâm Đức hoàng đế. Với thân phận hiện tại, ta có thể danh chính ngôn thuận thực hiện kế hoạch của mình. Sự trầm tư của ta đã bị một tiếng cười cắt đứt. Ta quay đầu nhìn lại, thấy một bạch y thiếu nữ đứng đó. Gió thổi làm cho ống tay áo của nàng phất phơ. Trông thật giống như lăng ba tiên tử. Hô hấp của ta ngừng lại. Thiếu nữ kia chính là U U. Ta đứng im nhìn nàng. Nàng cũng im lặng nhìn ta. Trên mặt của ai cũng hiện rõ sự nhớ nhung đối phương. À đông và xa hạo đi tới bên người ta. Ta đưa tay bảo bọn họ dừng lại. Chậm rãi đi tới trước mặt U U. Cuối cùng. Nàng cũng chịu gặp ta. Ta mỉm cười nói, "U u có chút ai oán liếc mắt nhìn ta, nhẹ giọng nói, "Ngươi gặp ta chẳng lẽ không sợ ta hãm hại ngươi hay sao?" Ta thấp giọng nói, "Nàng sẽ không làm vậy." U u nhẹ nhàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Ta hận không thể ăn thịt của ngươi." Ta cười nói, chỉ cần nàng thích ta ta sẵn sàng dâng bất cứ thứ gì. Nhìn thấy u u trong lòng ta lại nổi hứng khiêu khích nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 136.2. Khuôn mặt u u đỏ ửng, nàng nhìn A Đông và Sa Hạo đang cảnh giác đứng ở cách chúng ta không xa, nhẹ giọng nói: Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi. Ta gật đầu nói: "Vậy ta bảo bọn họ rời đi là được." U u nói: "Thôi cho họ theo cũng được, phía trước có hương tuyết lự, ta có chút đói bụng, ta mời ngươi đi ăn cơm." Ta cười nói: "Ở ấn tượng của ta, nàng hình như chưa từng mời ta lần nào." U u thản nhiên cười nói: "Ta mời khách, ngươi trả tiền." Một chiếc nồi đất được bắc lên, mùi thơm của con gà tảng mát ra xung quanh. Bên cạnh nó còn có hai vò rượu, một đĩa đậu phộng. Hơn nữa lại có mỹ nhân làm bạn. Tâm tình ta thoải mái tới cực điểm. U u vươn bàn tay mềm mại rót cho ta một chén rượu. Ta mỉm cười nói: "Thế nào?" Lần này có phải ở lại với ta hay không?" U u nhẹ giọng phi nói. "Long giận không a, Long giận không, chẳng biết khi nào ngươi mới bỏ được cái tính háo sắc đây." Ta cười nói. "Chẳng phải nàng thích ta ở điểm này ư?" U u cầm chén rượu đưa cho ta, nhẹ giọng nói. "Con gái của ngươi mất tích lâu như vậy, lẽ nào ngươi không lo lắng chút nào ư?" nhắc tới Minh Nhi cái tim ta ngồi đi phân nửa, thở dài nói, "Ta đã làm hết các biện pháp nhưng không thể tìm được nó." Ta nhìn U U nói, "Lúc trước người lừa dối ta có phải là thải tuyết không?" U U không trả lời vấn đề của ta âm nhu hỏi, "Có phải ngươi nghe được tin tức gì không?" Ta trả lời một cách thành thực, Ta gặp một người tên là Viên Thiên Kỳ. Hắn tiết lộ tin tức của Minh Nhi bảo ta cứ việc yên tâm. Minh Nhi sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Còn nói là không bao lâu nữa gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. U u gật đầu nói, "Lần này ta tới là vì chuyện của con gái ngươi." Ta đệ chén rượu xuống nói, "Nàng có tin tức của Minh Nhi U U nói: "Ta mặc dù không gặp con gái ngươi, thế nhưng ta tin tưởng nó đang ở trong tay của sư phụ ta. Ta đã từng hoài nghi người cướp Minh Nhi là lãnh cô huynh. Hiện giờ u, u U nói như vậy, đã chứng minh hoài nghi này là thật. Nhưng Thải Tuyết có quan hệ gì với lãnh cô huynh? Thải Tuyết vì sao lại bắt cả khúc nặng mang theo?" Ô ô nói: Sư phụ bảo ta báo cho ngươi biết một việc, nếu như ngươi muốn con gái mình trở về thì mau chống chiếm lấy Ngọc Môn Quan. Sung Phổ, Thiết Sức, ba tòa thành trì của Yên Quốc. Ta ngơ ngác lập tức hiểu ý đồ chân chính của lãnh cô huynh, thấp giọng nói: Có phải là bảo tàng Mâu thì ở trong đó không? U U U cũng không giấu diêm, gật đầu nói. Dựa theo hai tờ tàn bảo đồ thêm với chuyện không có gì ngoài ý muốn thì bảo tàn mâu thì ở đó. Ta thầm nghĩ trong lòng. Tờ tàn bảo đồ ta giao cho lãnh cô Huyên có nhiều chỗ sai. Chưa chắc nàng ta có thể tìm được bảo tàn. Nhưng mà lúc này ta đang chuẩn bị dụng binh với Yên Quốc. Có đáp ứng lạnh cô huynh cũng không sao." U u nói, "Sư phụ bảo ngươi nửa năm phải chiếm được ba tòa thành trì này, nếu không cứ đợi nhặt xác con gái ngươi đi." Ta cười lạnh nói, "Nàng ta tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng ở phương diện chính trị lại không bằng cả một đứa trẻ con. Chiếm ba tòa thành có phải đánh bại ba người đâu?" Nói thì dễ, nhưng bảo nàng ta tới mà làm xem." U u nói, "Tính khí của sư phụ ta ngươi cũng biết. Trước giờ sư phụ nói được làm được. Nếu như ngươi không làm theo lời của người, chắc chắn con gái ngươi sẽ bị giết." Trong lòng ta phẫn nộ, vỗ mạnh xuống bàn một cái, rượu bắn tung tóe. Ta hạo và A Đông đứng bên ngoài nghe thấy động tỉnh muốn xông vào. Nhưng lại bị ta ngăn lại. Ta cố gắng bình tĩnh. Hứng U U nói. Ta không nói nàng, lãnh cô Huyên thực sự là kinh người quá đáng. U U nhẹ giọng nói. Chuyện này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng chọc giận sư phụ ta. Sư phụ ta tuy rằng không đối phó được với ngươi, nhưng mà ngươi không có khả năng bảo đảm an toàn cho cả những người thân bên cạnh. Ta yên lặng gật đầu. Trong lòng ta thầm tính, nếu như có cơ hội, ta tuyệt đối không bỏ qua cho tính mạng của lãnh cô huynh. Ta và U U chạm chén uống cạn, thấp giọng nói: Thải Tuyết có phải là người trong ma môn không? Viên Thiên Trì có quan hệ như thế nào với nàng ta? U u do dự một chút, nhưng cũng nói: Tên Thải Tuyết mà ngươi nói ta chưa từng nghe thấy, nhưng mà không có sự trợ giúp của nàng ta. Sư phụ ta cũng không cách nào vô thanh vô tức bắt con gái của ngươi. Trong lòng ta rất đau đớn. U u nói những câu này đã cho ta biết, Thải Tuyết quả nhiên phản bội ta, là nàng trợ giúp lãnh cô huynh bắt con gái của ta. U u có chút đồng tình nhìn ta, nhẹ giọng nói, Viên Thiên Trì và Thải Tuyết quan hệ không bình thường, nhưng mà hắn không phải là người trong ma môn, hắn đã tới gặp sư phụ ta vài lần. Người này võ công tương đối cao siêu. Sư phụ ta đối với hắn cũng có ba phần tôn trọng. Trong lòng ta có một ý nghĩ, không biết trên người của thải tuyết có bí mật gì, vì sao nàng giấu ta tới bây giờ. Thế nhưng ta nghĩ lại những tháng ngày đồng cam cộng khổ, ta không thể tin được, thiếu nữ Thiện Lương không tiếc tính mạng bảo hộ ta lại là người phản bội ta. Từ biểu hiện của Viên Thiên Kỳ cho thấy, hắn cũng không muốn làm hại ta. Hắn với Thải Tuyết có quan hệ như thế nào cơ chứ? Ta lặp lại một lần nữa. Lúc trước nàng nói với ta, người ta tính nhịn nhất là người phản bội ta, có phải người đó là Thải Tuyết hay không? U U Vô Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói, Ta không muốn lừa dối ngươi khi ta nói câu nói kia ta còn chưa biết thải tuyết và ma môn có quan hệ. Trong lòng ta chấn động. Người mà u u u nói là ai? Ta đã biết. Nếu như người lúc trước lừa dối ta không phải là thải tuyết. Vậy chỉ còn lại có khinh nhanh. Thiếu nữ xinh đẹp hợp thể song tu với ta lại là người lừa dối ta. Nàng lừa ta có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng muốn lừa dối ta lấy vô gian huyền côn ư? Ta đưa mắt nhìn U U. Ta cũng không biết U U có lừa dối ta hay không. Ta có thể tin tưởng lời nàng nói được mấy phần? U U nói, "Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng lời ta nói. Chuyện gì đã xảy ra, ta không muốn nói nữa." Sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ ai lừa gạt ngươi, ai thật tâm với ngươi. Ta đưa tay ra, cầm bàn tay cô nàng. Nàng chỉ dãy tượng trưng một chút, sau đó để mặc ta cầm. Ta thâm tình nói, "Lãnh cô huynh không đáng cho nàng trả công nhiều như vậy, rời khỏi nàng ta có được không?" Ánh mắt u u dần chuyển sang lạnh lùng, nàng rút tay ra, nhẹ giọng nói. Là sư phụ nuôi ta lớn ta tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 136 mê ly ba. Ta lớn tiếng nói. Nàng biết rõ nàng ta là một ma đầu không chuyện ác nào không làm, vì sao còn trợ trụ vi ngược. U U chậm rãi lắc đầu nói Có rất nhiều chuyện không bao giờ giải thích rõ được Ta cũng biết rõ là mình không nên yêu một người Nhưng mà ta vẫn yêu thương hắn Đôi mắt nàng đã có hai dòng lệ Có lẽ nàng đang rất mâu thuẫn và đau khổ Ta gắp một miếng thịt gà đặt vào trong bát của U U Đôi mắt của U U đỏ lên nhẹ giọng nói Ngươi vẫn đối với ta vẫn giống như lần đầu." Ta cầm chén rượu, nói: "Nàng có phát hiện hay không, những lần nàng tới tìm ta toàn bộ đều là vì mệnh lệnh của sư phụ?" U u, tôi cười. Hai hàng lông mày của nàng rũ xuống. Hai giọt nước mắt trong suốt theo khuôn mặt rơi xuống. Lúc này ta không còn hoài nghi chút nào về sự chân thành của nàng với ta. Có một số việc không cách nào che giấu được. Một lần nữa, ta cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói: "Đáp ứng ta một việc, quên sư phụ nàng đi, quên tất cả, đêm nay trong lòng chúng ta chỉ có sự tồn tại của nhau." Thân hình u u run lên. Nàng lại rơi nước mắt nhìn ta. Trong lòng ta u u không còn là một yêu nữ tính khí thất thường như trước nữa, mà là một người ta yêu. Nàng biết thấu khổ, chỉ làm dấu kín hơn nhiều so với người khác mà thôi. Cho tới giờ ta vẫn chưa trưởng thành. Nhiều lúc ta hay xử sự theo cảm tính, thậm chí còn kích động. Có thể đó chính là chỗ hấp dẫn của ta. Có một ngày nào đó. Trong lòng ta không còn tình cảm. Không còn kiếp động. Vậy thì sinh mạng của ta cũng là lúc tận cùng. Cho nên. Ta bảo Sa Hảo và A Đông trở về. Nắm tay u u đi vào trong rừng trúc bên cạnh hương tuyết lương. Gió đông mang theo hơi lạnh. Nhưng chúng ta lại cảm thấy sự ấm áp. Trong lòng chúng ta đang bị ngàn vạn sợ thơ tình quấn chặt. Ánh trăng xuyên thấu qua lá trúc, chiếu lên trên người của chúng ta, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Lá trúc xào xạc, như một điệu nhạc tự nhiên mê người. Hai con chim ở trong rừng trúc bị chúng ta làm giật mình, phổng cánh bay đi. U u si mốc nhìn đôi chim này, Hồi lâu mới nói, có những lúc ta rất ao ước được như những con chim, chúng nó sống tự do tự tại hơn ta nhiều lắm. Ta mỉm cười nói, lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng cũng giống như một con chim bay tới bay lui. U u thản nhiên cười nói, vậy ta lại bay cho ngươi xem. Mỗi chân nàng điểm nhẹ, thân hình lăng không bay lên. Tà áo phất phơ theo gió, giống như một lăng ba tiên tử đậu trên cành trúc. Gió đêm thoảng đưa quần áo nàng tung bay, ôm chặt lấy thân hình mềm mại xinh đẹp kia. Ta không biết khinh công, cho nên chỉ có cách đứng nhìn nàng mà thôi. U u ném tới một dải lụa, ta buộc nó vào bên hông, nhẹ giọng nói, "Ta sẽ mang theo ngươi bay." U u kéo một cái, thân hình của ta lập tức bay lên. Biển trúc đã ở dưới chân của ta. Ta thấp thành kêu to, với tốc độ bay thế này có khi đụng vào người nàng cũng nên. Cánh tay ngọc của U U nhẹ nhàng vòng qua ôm ta. Giúp ta dừng lại. Chúng ta cùng nhau ngồi trên một cây lục trúc, thân hình theo gió không ngừng đung đưa. Ngồi ở nơi cao này mới biết trăng sáng tới cỡ nào. Ta khoét vài u u. Nàng tựa đầu vào vai ta. Ánh trăng như bạc cuốn lấy hai người. Nếu như có thể vĩnh viễn thế này thì tốt biết bao. U u nói mê man nói. Chỉ cần nàng muốn chúng ta có thể tiếp tục như vậy. U u chậm rãi mở mắt. Chẳng che giấu sự thâm tình của nàng đối với ta. Trên đời này không có chuyện gì vĩnh viễn. Chỉ cần ngư nhớ tới buổi tối nay. Nhớ tới khoảng thời gian bên ta. Như vậy là được rồi. Ta yên lặng gật đầu. Mỗi người đều có một bí mật cho riêng mình. U u u sẽ không bỏ được lãnh cô huyên. Nên ta cũng sẽ không gây áp lực cho nàng. Ta cứ tưởng một ngày nào đó nàng sẽ phá tan tất cả ràng buộc, chui vào vòng tay của ta. Sáng sớm hôm sau ta tới hoàng cung từ biệt hâm đức hoàng đế. Lúc này hắn đang ở dưỡng tâm điện luyện tập theo phương pháp vận khí mà Viên Thiên trì truyền thụ cho. Thấy ta đi vào, hắn tươi cười nói: "Dận không, ngươi tới thập đúng lúc." Viên tiên sinh có dạy cho ta một phương pháp luyện khí tu hành. Ta luyện tập theo phương pháp này cảm thấy tinh thần, thể lực của mình đều mạnh hơn so với ngày xưa. Ta cười nói: "Viên tiên sinh chính là kỳ nhân đương đại, phụ hoàng luyện tập theo phương pháp mà tiên sinh truyền thụ chắc chắn sẽ có lợi." Hôm đức hoàng đế bảo ta ngồi xuống, lúc này mới nói: Mới sớm như vậy ngươi đã tới gặp ta, có chuyện gì vậy? Ta cung kính nói, "Phụ hoàng, hài nhi rời khỏi Tuyên Thành đã một thời gian, hiện giờ cần phải trở về." Hôm Đức hoàng đế nhíu mày nói, "Ta đã sớm biết ngươi sẽ rời đi." Hắn đứng dậy, nhìn ta ta nói, "Dựa theo quy củ của Đại Khoang, Thái tử cần ở lại Khang đô phụ tá Triều chính. Hiện giờ ngươi không cần phải quản lý lãnh địa của mình nữa. Đại Khang đúng là có quy củ như vậy, ta cũng sớm biết, nhưng mà ta sẽ không ở lại Khang đô, ta mỉm cười nói. Trách nhiệm của Hà Nhi đúng là phải phụ tá Triều chính. Nhưng mà căn cứ theo tình hình trước mắt, Hà Nhi vẫn phải tới Bắc Cương. Chỉ có quản lý vùng đất càng cỗi này tốt thì mới nhanh chóng khôi phục đại khang như ngày xưa." Hâm Đức hoàng đế cười lạnh nói, "Nếu như ngươi đã không muốn ở lại thì chắc chắn đã có lý do chu đáo." Ta cười nói, "Thật ra bên người phụ hoàng không thiếu người tài phụ tá. Tạ tướng quốc là cao thủ cả về nội lẫn ngoại." Diệp Phương là một đại danh tướng quân binh. Hà Nhi ở lại Thanh Đô chỉ là dư thừa. Hơn nữa, ta thâm ý nói, trong lòng phụ hoàng chắc cũng không muốn con ở lại nơi này. Hôm Đức hoàng đế bỗng nhiên phá lên cười, hắn lắc đầu, nói: "Ngươi nói không sai, ta đúng là không muốn giữ ngươi ở lại." Ngươi có hoài bảo và lý tưởng của mình Ngươi làm phụ thân như ta sao có thể cản ngươi được Ta thầm nghĩ trong lòng Trong lòng ngươi biết rõ ta rời khỏi khoang đô lần này chắc chắn sẽ định cư lâu dài Do không có biện pháp nên chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi Ta cố ý nói Phụ hoàng có cách nhìn như thế nào với tả tướng của Úc Hàm Đức hoàng đế thờ ơ nói: "Rất tốt, ngươi có ý kiến gì không?" Ta lắc đầu nói: "Hà Nhi không có ý kiến gì với Tả tướng quốc, nhưng mà phụ hoàng cho hắn có quyền lực quá lớn ở Khang đô. Đó cũng không phải là chuyện tốt gì." Hàm Đức hoàng đế gật đầu nói: Ta biết ngươi lo lắng, cho nên đã vãi miễn chức thống lĩnh Ngự Lâm quân của Tả Đô tướng. Ta hiểu Tả tướng quốc hơn bất cứ ai. Hắn theo ta nhiều năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm với đại khan, không có lòng phản nghịch. Ngươi quá lo lắng rồi. Nếu hắn đã tin tưởng Tả Trục Lưu như vậy, ta cũng không nói gì thêm. Hâm Đức hoàng đế nói: Nhưng không, chuyện Tân Cung ngươi đừng có quên. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 136.4. Phụ hoàng yên tâm, hài nhi lập tức chuẩn bị chuyện này. Hôm đức hoàng đế hài lòng gật đầu, hắn nghĩ tới một việc bèn nói, "Được rồi, ta muốn phong cho viên tiên sinh chức quốc sư, ngươi nghĩ thế nào?" Viên Thiên trì mặc dù là do tay ta đưa vào cung, thế nhưng ta cũng không ngờ mới chỉ trong mấy ngày, hắn đã được Hâm Đức hoàng đế tín nhiệm như vậy, xem ra tâm cơ của hắn thâm bất khả trắc hơn bề ngoài rất nhiều. Người này đối với ta là địch hay là bạn còn chưa biết, sau này cần phải cẩn thận đề phòng. Có cơ hội gặp thái tuyết nhất định phải hỏi rõ thân thế hắn hơn. Ta mỉm cười nói, tốt nhất là phụ hoàng nên hỏi ý kiến của Phiên tiên sinh trước. Tiên sinh dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, chưa chắc đã thiết công danh nơi trần thế. Hôm đức hoàng đế gật đầu nói, ngươi nói không sai, để ta hỏi hắn. Lúc này có một tiểu thái giám đi đến cung kính nói: "Bệ hạ, có mấy vị nương nương ở hậu cung lại bị bệnh. Hôm qua người có nói là buổi trưa sẽ tới thăm, người có định đi ngay bây giờ không?" Hàm Đức Hoàng đế bình tĩnh khoét tay áo nói: "Loại chuyện nhỏ này, còn định làm phiền tới ta ư?" Hắn vọng nhiên nhìn ta một cái, giận không Ngươi mang rốt cháu tổ yến tới cho các nàng, ta còn phải theo viên tiên sinh giảng đạo pháp." Trong lòng ta ngẩn ra. "Ta là thái tử, người bị bệnh là hoàng phi. Mặc dù bối phận cách biệt, nhưng mà chuyện vào hậu cung đâu phải là chuyện của ta. Chẳng nhẽ chuyện của Trân phi đã bị hôm đức hoàng đế biết? Hắn nói câu này có ý gì, hay là đã hồ đồ?" Hàm Đức hoàng đế thấy ta không lên tiếng trả lời tiếp tục nói: Thế nào? Chuyện nhỏ này ngươi cũng không muốn làm thay trẫm ư? Mấy vị nương nương tuy rằng không phải mẫu thân thân sinh ra ngươi, thế nhưng các nàng dù sao cũng là mẫu phi của ngươi. Ngươi thể hiện chữ hiếu cũng được mà. Ta cũng quyết nói, Hà Nhi sẽ đi làm ra khỏi dưỡng tâm điện, ta thấy Ngọc Tả và mấy cung nữ khác đang đứng chờ. Biểu hiện trước mặt mọi người rất khá, chưa bao giờ dám bắt chuyện với ta, lại càng không dám nhắc tới việc Trân Phi. Xem ra Trân Phi cũng là người bị bệnh trong đám phi tần. Ta đi tới trước mặt Ngọc Tả nói: "Ngọc Tả, dẫn ta tới Phổ duyên cung." Phụ hoàng bảo ta mang tổ yến tới cho Trân phi nương nương. Đã có mệnh lệnh của hôm đức hoàng đế, khí thế của ta đương nhiên hào hùng hơn rất nhiều. Ngọc Tạ mừng rỡ, nhưng thấy đôi mắt lạnh lùng của ta thì sợ hãi lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Nô tỳ dẫn đường cho thái tử." Khi tới hành lang của Ngự Hoa Viên, thấy bốn phía vắng lặng, ta mới hỏi: Trân phi nương nương bị bệnh có nặng không? Ngọc tả mi mắt đỏ hồng, nước mắt chảy ròng ròng, nước nợ nói: "Bệnh tình của nương nương càng lúc càng nghiêm trọng, ngay cả xuống giường đi lại cũng không được." Trong lòng ta âm thầm đau đớn. Trân phi bệnh nặng như vậy, tất có nguyên nhân là vì ta. Ta ở Khang đô lâu như vậy cũng không tới thăm nàng. Không an ủi nàng được một lời. Ngọc Tạ nói: "Bệ hạ đã 3 năm không vào hậu cung, ngoại trừ tu đạo thì người không quan tâm tới chuyện gì khác. Đi tới Phổ duyên cung, Chu Độ Hàn vẫn đang ở đây chẩn bệnh cho Trân phi. Thấy ta đi tới, hắn vội bước lên hành lễ. Ta mỉm cười nói: Phủ hoàng chính phủ đợn rộng, bảo ta tới thăm hỏi Trân Phi nương nương một chút. Chu Độ Hàn nói: "Nương nương vừa mới uống thuốc, hiện đang ở trong phòng nghỉ ngơi." "Chu thái y, Trân Phi nương nương bị bệnh gì?" Chu Độ Hàn thở dài nói: "Thật không dám giấu giếm, bệnh của Trân Phi nương nương là tâm bệnh." Trong lòng ta thấp thẳm chẳng nhẹ chuyện của ta và Trân Phi bị hắn biết. Chu Độ Hàn nói: "Chẳng những là Trân Phi nương nương mà hiện tại không ế Phi tần ở hậu cung cũng bị bệnh này. Có điều bệnh nặng hay nhẹ khác nhau mà thôi." Ta có chút kỳ quái nói: "Sao lại như vậy?" Chu Độ Hàn nói: Nguyện vọng lớn nhất của mỗi vị hoàng phi nương nương đều là được bệ hạ ân sủng. Điều này trở thành mục tiêu lớn nhất của các nàng. Hiện giờ bệ hạ chuyên tâm tu đạo, đương nhiên là không tới cửa cung của các vị nương nương. Tâm bệnh tự sinh trong lòng. Ta nhịn không được nở nụ cười. Ta hiểu rồi. Bệnh của Trân Phi là do ta chứ đâu có quan hệ gì với Hâm Đức Hoàng đế. Chu Độ Hàn mặc dù nói chuyện khéo léo, nhưng ta cũng hiểu mấu chốt của vấn đề. Hâm Đức Hoàng đế tuổi tác đã cao. Đối với chuyện nam nữ không còn hứng thú. Sự chú ý của hắn đã chuyển sang mặt tu đạo trường sinh. Chu Độ Hàn quả nhiên bận rộn, hắn mới chẩn bệnh cho Trân Phi xong. lại tới chẩn bệnh cho các vị hoàng phi khác. Trân phi nằm ở trên giường. Mấy ngày không gặp nàng lại tiêu tụy đi nhiều. Ta mang tổ yến của Hâm Đức hoàng đế đặt ở đầu giường. Cung kiến nói: "Trân phi nương nương, phụ hoàng bảo nhi thần mang cháo tổ yến tới đây, người hãy bồi bổ thân thể, sớm ngày khang phục." Chắc chắn là Ngọc Tỏa đã nói cho Trân Phi biết ta tới, nàng ngoảnh mặt lại, yếu ớt nói: "Mông Thái tử điện hạ thay ta cảm ơn vệ hạ." Nàng nói tới đây thì lại ho khan, phải thở dốc một lúc mới lấy lại được hơi, nói: "Thái tử điện hạ muốn đi ư?" Ta gật đầu. Hiện giờ Ngọc Tỏa đang canh giữ ở cửa cung. Bởi vì cô ta ở đây nên không dám đóng cửa, chỉ còn cách đứng ngoài canh chừng. Ta lấy hết dũng khí, đi tới trước giường, ôm chân Phi vào lòng. Thân hình Trân Phi rung lên. Cái môi anh đào chủ động đưa tới miệng của ta, cái lưỡi thơm tho luồn vào. Chúng ta triền miên trong nụ hôn rất lâu, nàng rơi lệ tựa vào lòng ta. Nhẹ giọng nói, chàng thực độc ác. Lâu như vậy vì sao không tới thăm ta? Ta không nói gì, bàn tay luồn vào trong áo nàng, vuốt ve thân hình của nàng. Trân Phi chán nạn nói: Thiếp biết chàng có sự, thế nhưng thiếp không sao khống chế được mình. Ta kề sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói: Nàng yên tâm sẽ có ngày chúng ta ở chung một chỗ với nhau. Trân Phi buồn bã nở nụ cười, sau đó ôm chặt lấy ta, nói: "Tuy rằng Thiếp biết chàng đang gạt Thiếp, nhưng Thiếp vẫn rất vui." Bàn tay nhỏ nhắn của nàng luồn vào trong áo, vuốt ve thân hình cường tráng của ta. "Nếu như đây không phải là hậu cung, ta nhất định triền miên với nàng một phen." Chành đã trưởng thành. Trong đôi mắt đẹp của Trân Phi chứa đầy nước mắt, ta thâm tình nói, "Ở trước mặt nàng, ta vĩnh viễn là long giận không của ngày xưa." Ta vuốt ve khuôn mặt nàng, hôn lên đôi môi anh đào tái nhợt vì bệnh. "Đáp ứng ta, sống cho thật tốt, ta nhất định sẽ để nàng sống bên cạnh ta." Trân Phi khóc nức nở, Nhưng phải tự kiềm chế không để thanh âm vang lên. Nàng chỉ có thể liều mạng gật đầu. Ta một lần nữa hôn nàng. Hôn những giọt nước mắt của nàng. An ủi vết thương lòng đang bị tổn thương ngày một lớn của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 137 chuyện cũ. Một hai ba bốn. Do thương thế của Khâu Dật Trần chưa hoàn toàn khôi phục nên ta đành phải để hắn ở lại Khang Đô chữa thương. Tiêu Tính phái dược hộ ở lại chiếu cố cho hắn. Ngày rời khỏi Khang Đô có vô số bất tính tới tiễn ta, vị trí của ta trong lòng họ càng lúc càng trọng yếu. Sở Nhi đang mang thai nhưng mà nàng ốm nghén rất ghê, mỗi ngày chỉ ăn rất ít cơm, cứ lên xem là ngủ. Ta phải cho đội ngủ đi thật chậm, tránh cho nàng khỏi bị sốc nảy khi đi trên đường. Hành trình của chúng ta đi rất chậm. 2 ngày sau mới tới Trác Thành. Quan viên địa phương ở Trác Thành đã sớm chú ý tới tin tức ta trở về, nên xuất lĩnh binh sĩ ra ngoan thành mời dạm đón tiếp. Trác Thành là một trong những châu quận tương đối giàu có của Đại Khang. Đây vốn thuộc về Đinh Vương Dận Tông. Nhưng vì nó quá gần Khang Đô, bản thân Đinh Vương lại mắc bệnh nên bị hôm Đức Hoàng đế lấy trở lại. Dận Tông cũng bị chuyển tới Khang Đô chữa bệnh, biến cái quận này thành một trong những quận của Khang Đô. Tri phủ Cầu Tam thắng là một trong những quan viên có danh tiếng rất tốt. Khi Trần Tử Tô sưu tập tư liệu về các quan viên, đã nhắc ta là phải lưu ý tới người này. Đây là một nhân tài không thể bỏ qua. Thấy sắc trời đã tối, hơn nữa ta cũng muốn có cơ hội khảo sát cầu Tam thắng cho nên chúng ta nghỉ lại ở Trác Thành. Đợi khi Sở Nhi ngủ, ta mới ra ngoài, cầu Tam thắng vẫn luôn đứng ở trong dịch quán chờ cung kính nói: Thái tử điện hạ vi thần đã mở tiệc ở Hồng Nhạn Thính tẩy trần cho người. Ta lắc đầu nói: "Tiệc rượu thì miễn. Ta đã nghe danh cầu đại nhân xử lý sự việc ở Trác Thành công chính, cho nên ngươi dẫn ta đi xung quanh xem một chút." Cầu Tam Thắng cười tủm tỉm gật đầu, nói: "Ở cửa tây của Trác Thành có một cái tử quán tên là Nguyệt Giác lâu." Phong vị đặc biệt không bằng chúng ta tới đó. Ta mang theo đường muội và sa hạo thay đổi thường phục cùng với Cầu Tam Thắng đi tới Nguyệt Giác lâu. Đường ở các thành rất rộng. Bách tính rào có. Tuy rằng đã là nửa đêm, thế nhưng vẫn còn rất nhiều tiếng rao bán của tiểu thương. Ta nảy sinh hứng thú cho nên đi khắp các nơi bán hàng. thỉnh thoảng hỏi tham dân cư địa phương. Khi câu trả lời của họ đều là thỏa mãn, ta mới công nhận cầu Tam Thắng đúng là có tài trong việc nội chính. Ta đi vào ngụy giác lâu, vừa vặn gặp một vị nữ nhi đi ngang qua. Ta cảm thấy diện mạo của nữ nhi này quen quen, Khi cẩn thận ngẫm lại mới nhớ ra người này chính là viên tùy của Mộ Vân cai trên đỉnh Giả Lam Sơn thuộc Tần Quốc. Thu Nguyệt Hàn chính là sư thúc của người này. Viên tùy không chú ý tới ta, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Đường Mộ thấy sắc mặt ta khác thường, thấp giọng nói: "Công tử có chuyện gì vậy?" Ta nói nhỏ: Ngươi có cảm thấy vị nữ nhi kia quen mặt hay không? Đường Mộ được ta nhắc nhở, suy nghĩ một chút cả kinh, lên tiếng nói. Người đó là viên tụng ở Mộ Vân trại trước kia thuộc hạ đã từng giao thủ với nàng ta. Ta lập tức phái hắn theo sau nữ nhi này, Đường Mộ lập tức đi theo. Tiệc rượu Mạc Cầu Tam thắng chuẩn bị vô cùng phong phú. Rượu và thức ăn đều rất ngon. Nhưng lòng ta còn đang bận tâm chuyện viên tuệ cho nên không yên lòng. Rượu quá tam tuần, đường muội từ ngoài trở về, ghé vào tai của ta nói: "Đã biết được nơi ở của viên tuệ." Ta gật đầu. Đứng dậy hướng Cầu Tam Thắng giáo từ. Cầu Tam Thắng đương nhiên cũng đoán được ta có chuyện cần phải hoàn thành, cho nên hắn không hỏi nhiều. Biểu thị muốn phái người hộ vệ cho ta. Ta cự tuyệt nói: Ta vẫn ở trong thành, ngươi không cần bận tâm. Cầu tam thẳng đành phải thôi. Rời khỏi nguyệt giác lâu, Đường Mội mới nói: Công tử, viên tùy ở Tuyên Thiên An trong thành cách nơi này khoảng chừng 1 dặm, vừa rồi nàng ta tới đây hóa duyên. Ta nhíu mày nói: Trước kia ta ở Háng Đô, Thu Nguyệt Hàn biến mất một cách thần bí, không biết là có phải người được viên tụu cứu hay không." Đường Mội nói. "Nàng ta mới tới tiệm thuốc mua một số thảo dược, chắc là chữa cho người có bệnh." Ta càng nghĩ càng nghi hoặc, chuyện này phải tra tới tận cùng. Thứ nhất là Thu Nguyệt Hàn có ơn với ta, đã từng nhiều lần cứu ta, Hơn nửa còn tự mình truyền nội công tâm pháp cho ta. Từ một ý nghĩa nào đó, người cũng giống như sư phụ của ta. Thứ hai là, Ta muốn xem kinh nhang có giả dối giống như lời u u u nói hay không? Có phải nàng đã làm chuyện có lỗi với ta hay không? Ba người chúng ta im lặng đi tới trước tuyên thi anh. Anh ni cô này bị chìm trong phố xa sầm ước. Trước cửa có hai cây ngô đồng to lớn che trời. Che mất phần lớn tấm biển của An Ni Cô. Đêm đã về khuya, đại môn tuyên thi An đóng chặt ta do dự một chút, sau đó tiến lên gõ cửa. Qua hồi lâu, cửa An mở ra. Người mở chính là một tiểu Ni Cô chừng 13 tuổi. Đôi mắt lên động. Thấy mấy người chúng ta có vẻ kinh ngạc. Tiểu ni cô chết chết mắt. Nói. Các vị thí chủ, đêm đã về khuya, hiện giờ an không cho dân hương nữa. Ta mỉm cười nói. Tiểu sư phụ, chúng ta không tới dân hương, mà tới bái phỏng một người. Tiểu ni cô cười nói. Cho dù là bái phỏng, cũng phải chờ tới ngày mai. Đêm khuya người vắng. Thí chủ tiến nhập trong an sợ rằng có điều bất tiện. Nàng đưa tay muốn đóng cửa an. Ta cuốn quyết ngăn cảnh thấp giọng nói. Xin hỏi tiểu sư phụ bên trong có một người có pháp danh là viên tụi sư phụ hay không? Tiểu ni cô lắc đầu nói. Ở đây không có ai như thí chủ nói. Nhìn sắc mặt của vị tiểu ni cô này ta có thể đoán được nàng không nói dối. Lẽ nào Viên Tụ đã thay đổi pháp hiệu khi tới đây? Đường Mộ Noi: Tiểu sư phụ, lúc nãy ta nhìn rõ là có người vào, người đó trong tay còn cầm một cái kẹp lông. Tiểu Ni cô cười nói: Người mà Thế chủ nói chính là Nguy Tụ sư tỷ, sư tỷ không phải Viên Tụ như các người nói. Ta vui vẻ nói: Đúng là chúng ta muốn tìm Nguy Tụ sư phụ. Làm phiền tiểu sư phụ cho gặp. Tiểu Ni cô nói: "Đã như vậy, ta đi bẩm báo một tiếng, nhưng mà sư tỷ có đồng ý gặp các người hay không ta không biết đâu nhé." Nàng đóng cửa an xong, đột nhiên lại mở ra, cười khan khát nói: "Ta quên hỏi thí chủ xưng hô như thế nào." Ta mỉm cười nói: Sư phụ chỉ cần nói với Nghi Tuệ sư phụ là Long Giận không tới đây bái kiến. Tiểu Ni cô giật mình, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi là Thái tử điện hạ?" Ta gật đầu cười. Lúc này, có một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Nghi Duin, mời Thái tử vào đi. Chẳng biết phiên tuệ đứng ở cửa lúc nào đây nhìn chúng ta?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 137 chuyện cũ hai. Ta chậm rãi đi vào trong am, mỉm cười nói, "Viên tu sĩ phu, đã lâu không gặp." Viên tu lạnh nhạt nói, "Ta nghe nói ngươi phải đi qua Trác Thành, nên cố ý dẫn ngươi tới đây gặp mặt." Nàng nhìn đường mỏi một chút nói, Ngươi theo dõi ta suốt đoạn đường, nhưng chỉ tiếc là khinh công còn kém một chút. Đường Mộ đỏ mặt có chút thẹn thùng. Ta cười nói, "Viên tụy sư phụ tìm ta có chuyện gì?" Viên tụy thấp giọng nói, "Ngươi đi theo ta." Ta theo nàng tới một căn phòng phía sau. Đường Mộ và Sa Hạo vốn muốn đi theo, nhưng không ngờ Viên tụy lại nói, Ta chỉ mời binh vương đi theo, đầu có mời hai người khách ngươi. Ta cũng quyết làm một cái thủ thế, ngăn hai người bọn họ lại. Đi qua một cái cổng vòm, qua một hành lang hẹp, ta nhìn thấy ba căn phòng nhỏ dựa sát vào nhau. Viên tùy tấp giọng nói, "Người muốn gặp ngươi không phải là ta, mà là sư thúc ta." Trong lòng ta kích động tới cực điểm. không nghĩ tới Thu Nguyệt Hàn quả nhiên đã thoát khỏi hoàng cung Hán quốc được canh phòng nghiêm mật. Chỉ cần gặp mặt được người, là ta có thể hiểu rõ chân tướng sự việc. Viên tu dẫn ta tới căn phòng bên trái, nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Sư thúc hắn tới rồi." Bên trong có một âm thanh yếu ớt vang lên. "Ngươi bảo hắn vào đi." ta chậm rãi đẩy cửa đi vào. Dưới ánh đèn có một phi nữ cô mặc áo bào xanh đen ngồi. Người này chính là Thu Nguyệt Hàn. Nhưng không biết người xuất gia từ khi nào. Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, không biết là nên nói từ chỗ nào. Thu Nguyệt Hàn chậm rãi xoay người lại. Thân hình của ta chớm động. Mái tóc dài đen nhánh của Thu Nguyệt Hàn trước kia đã biến thành một màu trắng. Mới có 1 năm không gặp, trông người như già đi 10 tuổi. Những nếp nhăn trên mặt hiện lên rõ ràng. Đôi mắt thâm thúy như thu thủy trước kia giờ đã trở nên lờ mờ, ám đạm. Thu Nguyệt Hàn nhìn ta hồi lâu mới gật đầu nói, "Ngươi rốt cuộc đã tới." Người chỉ vào cái bồ đoàn đối diện. Ta ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn cung kính nói: "Thu tiền bối, khi từ biệt ở Hán đô, không biết người đã đi những đâu?" Từ trong ánh mắt của người, ta không còn nhận ra được hỉ nộ ái ố, trong đó chỉ còn sự hờ hững. Thu Nguyệt Hàn bình tĩnh nói: Ta vốn tưởng rằng mình phải chết, nhưng không ngờ ta lại phát hiện một chuyện mà mình không tưởng tượng được. Trái tim của ta đập thình thịch. Rất sợ những câu nói của Thu Nguyệt Hàn phá nát hình tượng hoàn mỹ của Khinh Nhan ở trong lòng ta. Ánh mắt của Thu Nguyệt Hàn chuyển hướng sang ngọn đèn dầu, Nhưng không, không biết ngươi có biết, tất cả chuyện đó chỉ là một kế hoạch tính toán được lạnh cô huynh bày ra hay không? Ta không nói gì, nhưng tâm tình trầm xuống. Những câu nói của U U cứ văng lên trong tai. Người ta tính nhịn nhất lại là người lừa dối ta nhiều nhất. Vì sao khinh nhan phải vậy cơ chứ? Hô hấp của ta trở nên gấp gáp và trầm trọng, Thu Nguyệt Hàn nhạy cảm nhận thấy được điểm này, nàng nhẹ giọng nói: "Có thể ngươi đã phát hiện, chỉ là không có cách nào chứng thực mà thôi." Ta khó nhọc nói: "Có phải là khinh nhan bán đứng người hay không?" Thu Nguyệt Hàn không trực tiếp trả lời vấn đề của ta, nàng u oán thở dài một hơi, nói: "Trước kia Ngươi bị lãnh cô huynh bắt cóc, là khinh nhan báo tin cho ta tới cứu ngươi. Lúc đó ta chỉ lo cứu ngươi, cho nên không suy nghĩ được gì cả. Hiện giờ mới cảm thấy, mọi chuyện sao lại trùng hợp tới như vậy chứ? Sao khinh nhan có thể nói cho ta biết khi hành động diễn ra nhanh như vậy? Từ đó trở đi, Cái vòng tròn lạnh cô huyên bày ra đã được khởi động. Khi ta chạy tới thiết kỳ lâu gặp mộ dung sơ tình và lệ tử uyên, ta cố khinh nhan từ trong tay bọn họ ra. Thu Nguyệt Hàn bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên sự bi thương. Ta có thể hiểu được, nếu như không phải là khinh nhan phản bội thì người hoàn toàn có khả năng trở ra. Thu Nguyệt Hàn nói: Ta vì mộ dung sơ tình đánh trọng thương. Khinh nhan xuất hiện đúng lúc trước mặt ta. Cố ta chạy tới hầm rượu trong Chiêu Dương Cung. Nó tuy rằng ngụy trang rất giỏi, thế nhưng ta vẫn nhận ra nó không bị thương nặng như trong biểu hiện. Lúc đó ta sợ nó biết sự thật sẽ hạ thủ với ta, cho nên làm như mình hoàn toàn không biết gì cả. Ta phẫn nộ nắm chặt hai tay Ta đã hiểu tất cả. Giữa Khinh Nhanh và Lãn Cô huynh đã có sự hứa hẹn. Thảo nào mà U U không dám vạch trần chuyện này ngay từ đầu. Vậy mà ta còn hiểu lầm nàng. Thu Nguyệt Hàn nói, sau khi ngươi rời đi, ta thừa dịp đánh ngất nó, im lặng rời khỏi hầm rượu. Nhưng mà ta vốn bị trọng thương, chị trốn trong phòng chứa đồ của Chiêu Dương cung mà thôi. Khi Hoàng hậu Hán Quốc Hồ Tống khinh nhàn rời khỏi cung, ta lại quay về hầm rượu. Vốn tưởng rằng ta sẽ chết ở đó, không ngờ ông trời rủ lòng thương, để ta gặp được một nữ tử có tấm lòng tốt. Ai? Ta nhẹ giọng nói. Thu Nguyệt Hàn nói, "Đại Hán Quốc sư Đoạn Tinh" Ta không nghĩ tới nàng lại cố ta. Hộ tống ta ra khỏi hoàng cung. Trị liệu thương thế cho ta. Nghĩ tới bóng hình của hoàng tiểu trác đã làm ta ấm lòng lại. Nhưng khi nghĩ tới khinh nhan, trong lòng ta lại trỗi lên cảm giác đau đớn vô cùng. Tất cả những lời kiền miên với ta chẳng nhẽ lại chỉ là giả dối. Vì cái gì mà nàng phải làm như vậy? là về Vô Giang Huyền Công ư? Chỉ là một quyển bí kíp võ công, đánh giá cho nàng hy sinh cả trinh tiết và tình cảm của mình hay sao? Ta thốn khổ nhắm hai mắt lại. Thu Nguyệt Hàn nói, "Ta tuy rằng không biết sửa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta có thể kết luận ngươi nhất định đã đem Vô Giang Huyền Công truyền cho nó rồi." Ta trầm mặc, Hồi lâu mới nói, Thu Tiền Bối khinh nhàn, "Nàng, vì sao mà nàng phải làm như vậy?" Thu Nguyệt Hàn do dự một chút, cắn răng nói, "Bởi vì, bởi vì nó là con gái của Lãnh Cô Huynh." Hai mắt ta trợn tròn tin tức này như sét đánh với ta, cổ họng của ta trở nên khô khốc, khó nhọc nói, "Tiền Bối nói, Người nói cái gì? Thu Nguyệt Hàn chán nản nói: Bí mật này ta vẫn luôn giấu đi. Lãnh Cô Huynh nam đó Tô dẫn Ma môn cao thủ Hoa Trúc Nguyệt. Hai người im lặng biến mất. Lãnh Cô Huynh chỉ muốn lấy được Vô Giang Huyền công từ trong tay của Hoa Trúc Nguyệt. Thế nhưng trong thời gian 2 năm biến mất, nàng cũng không tránh được yêu hắn cho nên sinh ra một người con gái Trước kia ta cũng nghe khinh nhang nói qua câu chuyện này. Thu Nguyệt Hàn có tình cảm rất chân thành với Hoa Trúc Nguyệt. Đoạn tình cũ này đối với người rất quan trọng. Hiện giờ khi phải nói tới câu chuyện cũ làm cho tâm tình của người kích động. Ngón tay run run, đôi mắt đã phủ đầy lệ nhòa. Thu Nguyệt Hàn nói: Lúc đó Lãnh Cô Huynh có thân phận là thánh nữ của Huyền Minh giáo, phải bảo trì tấm thân xử nữ. Chuyện sinh con nếu để cho người khác biết, nàng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên Lãnh Cô Huynh giấu kín việc này. Thế nhưng dụng tâm độc ác của nàng bị Hoa Trục Nguyệt phát hiện. Hoa Trục Nguyệt đau khổ mang theo con gái rời đi. Sau đó hắn giao phó con gái cho chủ nhân của phiêu miểu két. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi z chương 137 truyện của ba. Thu Nguyệt Hàn nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống. Với tu vi của người mà vẫn phải rơi lệ ở trước mặt ta. Chứng tỏ nam tử hoa trúc nguyệt kia có vị trí cực kỳ trọng yếu trong nội tâm của người. Đoạn tình cũ này đã gây nên tổn thương rất lớn với người. Qua hồi lâu, người mới bình tĩnh lại được, nhẹ giọng nói: "Sau khi sư tỷ ta chết, trên đời này chỉ còn lại một mình ta là người duy nhất biết thân thế của khinh nhan. Nhưng ta không hiểu được vì sao." Lãnh Cô Huynh lại biết được chuyện này. Ta giật mình nói, Lãnh Cô Huynh đã biết chuyện này? Thu Nguyệt Hàn nói, Khinh Nhan thân là thánh nữ Phiêu Miểu Các, cũng là chủ nhân của Phiêu Miểu Các trong thời gian tới. Nó không có lý do gì phản bội bản phái. Sau khi ta suy nghĩ cẩn thận, mới biết được nguyên nhân liên thủ duy nhất của nó phải lạnh cô huynh. Đó là nó đã biết được thân thế của mình. Ta thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ chưa hẳn. Nếu như lạnh cô huynh biết khinh nhan là con gái của mình, nàng ta sẽ tuyệt đối không cho khinh nhan hy sinh tính tiết để đoạt lấy vô gian huyền công. Lẽ nào trong chuyện này còn có nội tình? ta phải suy nghĩ kỹ chuyện này, hiện giờ cũng chưa thể nói cho Thu Nguyệt Hàn biết được. Thu Nguyệt Hàn nói: "Khi ta tới Đại Khan thì nghe được tin ngươi trở thành thái tử. Viên tụ giọng ngươi tới nơi này là do ta bảo nó, ta muốn đem chuyện của Khinh Nhan nói cho ngươi biết." Ta cùng kính nói: "Đa tạ Thu tiền bối tin tưởng phạn bối như vậy." Thu Nguyệt hàn thở dài nói: "Sau khi ta chết, phiêu miểu cát không còn người nào có thể bảo hộ. Ngày lạnh cô huynh nhất thống ma môn sợ rằng sắp tới rồi. Nghe ý của người thì hình như người không bao lâu nữa sẽ rời xa nhân thế, ta ân cần nói: Thu tiền bối, thương thế của người tới bao giờ thì khỏi hẳn?" Thu Nguyệt hàn buồn bã cười. chỉ sợ cả đời này cũng không thể. Trong lòng ta âm thầm ta thán, nếu như Thu Nguyệt Hàn không bị kinh nhan và lạnh cô huynh lập kế hãm hại, thì người cũng không bị như thế này. Thu Nguyệt Hàn nói, vào tàng mâu thì không chỉ có lợi với ma môn, mà nó còn quan hệ tới tất cả sự tồn vong của Bắc Tĩnh Trung Nguyên. Nếu như để cho lạnh cô huynh có được thì thực lực của người Đông Hồ sẽ tiến thêm một bước mạnh. Đến lúc đó, người khổ chính là Bách Tính. Ta nặng nề gật đầu nói, "Tình bối yên tâm, giận không tuyệt sẽ đối sẽ không để cho lãnh cô nguyên thực hiện được mục đích của mình." Thu Nguyệt Hàn buồn bã cười nói, "Ngươi tuy rằng cơ duyên xảo hợp lấy được Vô Gian Huyền Công, Nhưng mà ngươi lại không chuyên tâm. Về phương diện võ công sẽ tiến cảnh rất chậm. Chuyện này cũng khó trách dù sao ngươi không đập chí vào lĩnh vực này. Người thở hổn hển, nói: "Lãnh cô huynh sớm muộn gì cũng sẽ ra tay đối phó với ngươi, ngươi cần phải cẩn thận." Ta cười lạnh nói: Nàng ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào địch lại được Thiên Quân Vạn Mã." Thu Nguyệt Hàn nói. "Chúng ta mặc dù không có danh thầy trò thế nhưng cũng có duyên phận thầy trò." "Ta cùng kính nói, ở trong lòng giận không đã coi Tiền Bối là sư phụ mình từ lâu rồi." Thu Nguyệt Hàn nhẹ giọng thở dài một hơi nói, "Chỉ tiếc ta vẫn chưa dạy ngươi được cái gì." hình bối nhiều lần cău giận không trong lúc nguy an, đại ân như vậy, giận không vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Ta nói với giọng cực kỳ chân thành. Thu Nguyệt Hàn gật đầu, lấy ra một cái nhẫn màu ngọc biết thịnh trọng giao cho ta, nói: "Chiếc nhẫn này chính là tín vật vô thượng của Phiêu Miểu Các. Sau khi sư tỷ ta chết đã ủy thác chiếc nhẫn này cho ta." Dặn ta ngày nào đó giao cho khinh nhan. Với tình hình hiện giờ chỉ sợ không có cách nào hoàn thành được rồi. Ta nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn. Dưới ánh đèn chiếu rọi, trong nhẫn phản phúc như có một con thanh long u đoán. Chất ngọc mát lạnh, chạm khắc tinh xảo. Đây đúng là kỳ trân dị bảo. Trân quý vô cùng. Thu Nguyệt Hàn nói: "Ta giao chiếc nhẫn này cho ngươi, là muốn ngươi thay ta bảo vệ Phiêu Miểu Các, bảo vệ đám đệ tử đừng để cho lãnh cô huynh đỗi tận giết tùy." Ta trịnh trọng gật đầu nói: "Tiền bối yên tâm, phán bối nhất định làm được." Thu Nguyệt Hàn nói: "Sở Châu có một cái mai hoa cốc, sau khi ta chết, Ta muốn được an táng ở đó. Nghe nói nó là lãnh địa của ngươi. Ta khấp giọng nói, "Ngươi không sẽ giao toàn bộ cả mai hoa cúc cho tiền bối. Xem ra mai hoa cúc có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ngươi, nếu không ngươi cũng không chọn đây làm nơi an nghỉ." Thu Nguyệt Hàn dịu dàng cười nói, "Không cần phải nhiều như vậy, chỉ cần một tấc vuông là đủ rồi." Nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi đi, lúc ta lâm chung ta sẽ dặn người mang tro cốt tới Sở Châu." Trong lòng ta buồn bã vô cùng. Xem ra thời gian của Thu Nguyệt Hàn cũng không còn nhiều nữa. Nếu không vì vậy, ngươi cũng không đề cập tới chuyện hậu sự của mình với ta. 7 ngày sau chúng ta trở về tới Tuyên Thành, Vất tính nghe nói ta bình an trở về, ai nấy đều ra đường nghênh đón. Lẫn hành trình tới Khang Đô này có thể nói là có kinh nhưng không hiểm. Thành công lấy được chức vị thái tử. Đối với ta mà nói chuyện này vô cùng trọng yếu. Lúc về tới Tuyên Thành, Trần Tử Tô cũng vừa vặn từ Tần Quốc trở về. căng cứ vào sắc mặt của hắn, ta đoán được lần đi sứ này nhất định có kết quả mỹ mãn. Trần Tử Tô cùng ta đi tới thư phòng, mỉm cười đem hiệp nghị với Cần Quốc ra, sau đó lại giao cho ta một phong thư do chính tay Tinh Hầu viết. Nội dung trong đó đương nhiên là việc riêng của hai chúng ta. Trần Tử Tô nói, "Lần này ta nhập tầng Tình hậu tự mình tiếp kiến. Nàng đã đáp ứng chuyện Tân Quốc đứng ra mời Yên Quốc kết minh. Sứ thần Tân Quốc đã đi Yên Quốc. Hai ngày nữa sẽ có tin tức truyền tới. Ta cười nói, lấy tình hình của Yên Quốc hiện nay, chúng ta đưa ra việc kết minh chẳng khác nào lựa ấm ngày tuyết. Lý Triệu Cơ chắc chắn sẽ không từ chối. Trần Tử Tô nói: "Ta vẫn còn quên chưa chúc mừng công tử lên chức thái tử." Ta cười ha ha nói: "Cái chức thái tử này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi." Trần Tử Tô nghiêm mặt nói: "Chức vị thái tử này tuyệt đối không chỉ có hư danh, nó đại diện cho quyền lực ở Đại Khan của công tử." Ta cười nói: Phụ hoàng đã đáp ứng đem quyền đối ngoại giao cho ta." Trần Tử Tô cười nói, "Chắc là trong lòng công tử đã có dự định." Ta cười nói, "Nhưng mà ta đồng ý với phụ hoàng, ta sẽ xây dựng Ân cung cho người." Trần Tử Tô nhíu mày nói, "Hiện tại hay sau này?" Ta đáp ứng với người trong vòng 1 năm phải gom đủ lượng tài chính xây dựng tân cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi z chương 137 chuyện cũ 4. Trần Tử Tô mỉm cười nói: "Công tử có phải muốn dùng tiền tài của Yên Quốc xây dựng tân cung hay không?" Ta giả hoặc cười nói: "Ta chỉ đồng ý chuyện xây dựng Nhưng không có nói thời gian xây dựng là bao nhiêu lâu. Có lẽ phụ hoàng không đợi được ngày tân cung hoàn thành. Ta đã sớm tính cái tân cung này có khi nó sẽ chuyển sang ta kiếp này hâm đức hoàng đế không có phúc để hưởng." Trần Tử Tô nói, "Có phải công tử định dùng binh với yên quốc?" "Ta không dự định trả lời câu hỏi này, mà mở miệng nói Trần Tiên xin cho rằng hiện giờ ta cần nhất cái gì? Trần Tử Tô không do dự chút nào đáp. "Đất đai." Ta nhìn Trần Tử Tô êm lặng đợi hắn nói tiếp. Trần Tử Tô nói: "Đất đai có ý nghĩa nhiều hơn dân số. Dân số có thể đáp ứng được chuyện chúng ta có nhiều binh sĩ hơn. Có đất đai chúng ta sẽ có nhiều tài nguyên hơn." Lương thực và vật tư của chúng ta sẽ tăng nhanh trong một thời gian ngắn, chỉ có chiếm được nhiều đất, chúng ta mới nhanh chóng đề thăng được thực lực." Trần Tử Tô nói: "Hiện tại thế cục trong thiên hạ đang rung chuyển cực độ, thời cơ mở rộng đất đai của công tử đã đến." Hắn đi tới chỗ bản đồ, chỉ vào những quốc gia xung quanh Đại Khang rồi dừng lại trên mảnh đất của Yên Quốc nói: Hiện giờ chúng ta sẽ không cùng các cường quốc ganh đua thực lực, muốn bắt đầu thời binh, Yên Quốc là một lựa chọn tốt nhất. Ta gật đầu nói: Yên Quốc hiện giờ đã rời khỏi liên minh tầng hàng, nỗi lo mất nước của họ thực sự đang tới. Trần Tử Tô cười nói: Kết cục của Yên Quốc đã định trước, chỉ xem người kết thúc nó là ai mà thôi. Hắn di chuyển ngón tay dọc theo biên giới của Yên Quốc. Phía bắc của Yên Quốc là Bắc Hồ, ở giữa có sa mạc Gobi cản trở. Nếu như Bắc Hồ muốn xui Nam xâm lược, ắt phải đi qua biển cát mênh mông, tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Đây cũng là nguyên nhân mà cho tới bây giờ Bắc Hồ vẫn chưa xâm lược Yên Quốc. Phía tây của Yên Quốc là liệt diễm sơn, bắc nam rộng tới ngàn dặm, là một dãy trắng thiên nhiên ngăn cản với các tiểu quốc phương tây xả xôi. Phía nam nước Yên là nước Hàn. Bởi vì chuyện tranh đoạt mỏ vàng mà phá hỏng liên minh không gì phá nổi của hai nước. Hiện giờ Liên Minh này không còn tồn tại nữa rồi. Trần Tử Tô say người lại, nhìn về phía ta nói: "Phía Đông Yên quốc chính là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Trong lịch sử, Đại Khang nhiều lần xâm lược Yên quốc nhưng lại bị Liên Minh ba nước đánh bại. Từ chỗ này mà nói Yên quốc tương đối cường thị Đại Khang" Đây cũng là một trong những trở ngại của việc liên minh lần này. Ta mỉm cười nói, có Tần Quốc chủ động đưa ra việc kết minh, chúng ta chỉ là người tham gia, có lẽ là tốt hơn nhiều. Trần Tử Tô nói, hiện giờ Yên Quốc không có lý do cự tuyệt. Lấy thực lực của họ không cách nào chống lại được liên minh hai nước hàng tấ. Húng chi phía sau hai nước này còn có Hán Quốc. Tề Quốc uổng hổ. Ta mỉm cười nói, hiện giờ điều cần nhất của chúng ta là đợi. Trần Tử Tô nói, "Tử Tô còn có một kiến nghị." Trần Tiên Sinh cứ nói đừng ngại. Trần Tử Tô thấp giọng nói, "Chiến tranh của Yến hẳn chắc chắn sẽ xảy ra." Nhưng chúng ta cần làm bây giờ chính tạo mối quan hệ hữu hảo với Bắc Hồ. Ta nhíu mày, nhớ tới những hành động mà Thát Bạc thuần chiếu làm với ta, lửa giận trong lòng ta lại bùng lên. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không đưa Lục Châu sang đây, rõ ràng là không có ý hối hận và hổ thẹn. Ta đương nhiên là hiểu dụng ý của tầng tử Tô. Tương lai nếu như ta dụng binh với Yên Quốc, Tức phải bận tâm tới việc phòng thủ bác hồ. Chỉ có giữ vững hậu phương mới có thể tránh cho thác bạc thuần chiếu không thừa cơ công kiếp. Ta thở dài nói. Thác bạc thuần chiếu giả tâm bừng bừng. Hắn đã nhòm ngó lục hải nguyên từ lâu. Muốn cùng hắn khôi phục lại quan hệ bình thường thì cực khó. Trần tử tu càng đầy đồng cảm ngợt đầu. Công tử nói không sai. Lần trước người đi bắt hồ gặp nạn, Đại Trướng Minh Thát vạc thuần chiếu có lòng muốn giết người. Đồng thời thu hồi lại Lục Hải Nguyên, dựng lại uy danh của mình ở trong nước. Nhưng khi đó người chỉ là Đại Khan Bình Vương, hiện giờ đã là thái tử, là người thừa kế Thác Bạc thuần chiếu chắc chắn phải suy nghĩ lại quan hệ với người. Ta lạnh lùng lắc đầu nói, "Thác Bạc thuần chiếu không phải người thường. Nếu như hắn cảm giác được sự uy hiếp của ta thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta. Nếu không thì vì sao cho tới bây giờ hắn còn chưa để Lục Châu trở về?" Trần Tử Tô nói, Theo ta được biết, tình hình trong nước của Thát Bạc thuần chiếu cũng không được tốt cho lắm. Từ khi bắt đầu chiến tranh với Đông Hồ, kinh tế Bắc Hồ xuống dốc không phanh. Thát Bạc thuần chiếu nóng lòng muốn xoay chuyển tình thế, đã định ra chính sách cấp tiến, đắc tội với nhiều thương nhân, hơn nữa động chạm tới không ít quyền lợi của vương công quý tộc. Hiện giờ ở Bắc Hồ đang lưu truyền nghi vấn về chính sách của hắn. Trần Tử Tô dừng lại một chút lại nói, "Thúc phụ của hắn là Lạc Vương Thát Bạc Thọ hữu dẫn đầu thế lực phản đối chính sách của hắn. Thế lực này ngày một lớn, công khai nói lên sự bất mãn với Thát Bạc thuần chiếu."